Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu trên kênh chuyện Cỏ lông Trông Chương 9 Lặp lại chuyện xưa Rõ ràng anh nghe từng tận cuộc đối thoại của hai người Tôi nhiễm buông dĩa trái cây xuống, xoay người đối mặt với anh đang đứng lặng người Cô biết nguyên nhân sắc mặt anh khó coi Nhưng cả buổi tiệc anh chỉ như một con sư tử mạnh mẽ, khoe khoang chiến lợi phẩm là cô Điều này khiến cô rất khó chịu Mặc kệ anh xuất phát từ mục đích gì Cô đều không muốn xuất đầu lộ diện Với nhiều người qua thân phận bà lệ Cô và anh từ lâu Đã không còn là vợ chồng Con người bằng da bằng thịt Tâm tư cũng sẽ lung lay thay đổi Nhưng nếu đã định trước Phải ly chia ly Cô sẽ phân rõ tâm tư của bản thân Không thể thể phì vài câu dịu dàng Mà lạc lối vào vực sâu Không ai tắm hai lần Trên cùng một dòng sông bầu không khí giữa hai người như sững lại lệ minh vũ trầm lặng đứng trước mặt cô vẻ trầm tĩnh trong mắt anh bị cơn giận mô hồ cuốn phăng tựa như vòng xoáy sâu hun hút đáng sợ đường anh ưỡn thẳng ngạo mạn cầm anh bệnh ra môi mím chặt thành đường thẳng so với cơn giận bùng nổ ra ngoài của anh tôi nhiễm lại bình tĩnh giống như đóa hoa lan điềm đạm lặng nở có người chú ý đến bên này liền chỉ chỉ trỏ qua ngay Tô nhiễm hơi cúi mắt Chú ý đến sự thay đổi của đám người cách đó không xa Cô nhếch môi Xoay người cầm dĩa trái cây Từ trước mặt anh Lấy chiếc dĩa nhỏ tinh tế Kìm một miếng trái cây dâng lên miệng anh Cất giọng mềm mại Đồng điệu của anh chắc chưa bao giờ Thấy bộ dáng lúc anh nổi giận Cô chủ động và dịu dàng bất ngờ Khiến lệ minh vũ ngơ ngác Anh mau chóng hiểu ý cô Cố kém kìm nén bực bội mở miệng Bây giờ Em chỉ ước tôi mất mặt cười nhạt há miệng điều mấy người này thích chỉ là hình ảnh ngọt ngào của tôi và anh em thì sao Lệ Minh Vũ khẽ hỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn trái cây cô đút cô không trả lời trên môi thấp thoáng nụ cười lại ghim trái cây đưa tới miệng anh nói nhỏ dù bị anh xem như dối tôi cũng phải cảm ơn Lệ Minh Vũ giật quá hóa cười em cho rằng bản thân giống con dối con dối gì? Một con dối giúp anh đáp nặn hình tượng người chồng hoàn mỹ. tôi nhiễm mỉm cười, từ góc nhìn của những người xung quanh, cô và anh cực kỳ giống một đôi vợ chồng đang tâm sự thân mật. Nhưng Lệ Minh Vũ nghe ra hàm ý oán giận trong lời cô. Lệ Minh Vũ áp gần cô hơn, cầm rễ trái cây lên, đặt sang một bên, cánh tay vòng qua eo cô, anh cúi đầu, gương mặt dán sát vào cô thầm thì. Đừng quên tôi đã nói, chỉ cần chưa tới ngày thứ 10, dù là 11 mươi 59 phút tối ngày thứ 9, em vẫn là vợ tôi. Cái này hình như hình ảnh hai người cuốn quýt si mê, nhưng tôi nhiễm thấy sóng ngầm cuộn trào trong mắt anh, đó là dấu hiệu anh đang nổi giận. Dẫu sao, anh cũng nên ngẫm nghĩ sau này phải đối phó với mọi người thế nào đi, cô nói lạnh lùng. Cho nên, em mới ở trước mặt người ngoài cướp rút chối bỏ quan hệ giữa tôi và em." Lệ Minh Vũ dần từng chữ dành giọt. Tổ Nhiễm khẽ nhếch môi. "Tôi nghĩ, dựa theo chỉ số thông minh của anh, bị đặt chu toàn một câu chuyện dối trá đâu có gì khó, đúng không? Có thể khiến em xem trọng như vậy, tôi có nên cảm thấy vinh hạnh không?" Lệ Minh Vũ cúi sát đầu, ra vẻ như càng lúc càng dịu dàng quấn quýt, ngay cả giọng anh cũng trầm thấp nhu hòa. nhưng đầy nguy hiểm đã vậy em cứ thành thật ra luôn đi đừng lúc nào cũng rửa trò sau lưng tôi ánh mắt tô nhiễm hơi giật giật như làn gió nhẹ thổi qua mặt hồ tĩnh lặng hoặc là lệ minh vũ bỗng dưng nở nụ cười giọng nói trầm trầm phát ra từ cổ họng tôi sẽ làm cái gọi là dối trá trong mẹ em trở thành sự thật tôi có bản lĩnh này nói xong anh bèn ngẩng đầu ngón tay anh luông chiều mơn trớn gò má cô ngắt nhẹ một cái tôi nhiễm bỗng chấn động chống ngực đập dồn dập vô cớ lời này của anh có ý gì đúng lúc này một âm thanh trong phát nũng nịu vang theo chút vui sướng truyền đến minh vũ hóa ra anh ở đây em tìm anh khắp nơi hai người theo tiếng nhìn lại là hạ đồng hôm nay cô tan mặc vô cùng diễm lệ Cô ta với màu váy xã hội đỏ rực Không phải ai cũng dám mặc Màu này không chỉ yêu cầu Làn da người mặc trắng ngần Mà dáng người còn phải thiết tha vóc dáng hạ đồng nóng bỏng Áo khoét sâu phần ngực Tôn lên khuôn ngực sâu quyến rũ Mỗi động tác, mỗi bước đi Đều khiêu khích dục vọng đàn ông Lệ Minh Vũ buông tô nhiễm ra Vô thức cầu chặt mày Hạ đồng hết sức tự nhiên Khoác tay Lệ Minh Vũ Hầu như áp cả người cô ta sát vào anh Cười quyến rũ. Minh Vũ, anh làm sai rồi kìa, chuyện dẫn em gái tới giả mạo chị gái mà anh cũng làm ra được à. Tôi nhiễm hiểu ý của hạ đồng. Diện mạo của cô và hòa vì hao hao nhau, dù có người nghi ngờ, cũng không ai bước lại xác nhận cô là con lớn nhà họ và. Lòng cô bất giác chua xót, Lệ Minh Vũ ơi, Lệ Minh Vũ, Rốt cuộc anh đang làm cái gì? Hình ảnh Hạ Đồng chủ động khiến cô vô tình nhớ đến tình cảm 4 năm trước. Lần đó, Lệ Minh Vũ và Hạ Đồng cùng nhau ra ngoài. Lệ Minh Vũ nhìn Tô Nhiễm chằm chằm, thấy ánh mắt cô khác thường, anh vội rút cánh tay Hạ Đồng đang ôm ra, lạnh đạm nói: "Vợ tôi, Tô Nhiễm, tôi nghĩ lần này cô không nên nhầm lẫn nữa." Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn Lệ Minh Vũ, Hạ Đồng ngấm ngầm chịu đựng, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Nhưng ở nơi đông người, cô ta phải kiềm chế biểu cảm của mình. Mấy giây sau, cô ta quỷ nhẹ nhàng. Tô nhiễm đây mà, đương nhiên em biết. Bốn năm trước, cô ta đã lĩnh giáo tài an nói của Tô nhiễm. Người phụ nữ này, cô ta không thể coi thường. Hạng đồng bước lại gần Tô nhiễm, ý cười trên môi cô ta sâu hơn, nhưng nhả từng chữ từng chữ đủ để lệ minh vũ ở phía sau nghe rõ. Tô nhiễm hả? Cảm giác ngoại tình với anh gì thế nào? Kích thích, mới mẻ Nói dứt câu Cô ta đè thấp giọng Rót vào bên tai Tô nhiễm Nhưng nếu tôi là cô Tôi vẫn làm vậy Bởi vì Minh Vũ trên giường quá tuyệt vời Khiến đàn bà sẵn sàng chết vì anh ấy Anh ấy đúng là một người tình hoàn mỹ Nói hết những lời này Cô ta mới chịu thôi Gưỡng thẳng người cười với tôi nhiễm Cô ta nhớ kỹ mối thủ 4 năm trước Lần đó cô ta chưa kịp chuẩn bị Nhưng lần này cô ta muốn đòi lại thể diện tôi nhiễm như bị xối tẳng một trọng nước lạnh vào đầu Thân sắc cô tái nhợt, vẻ châm biếm trong mắt hạ đồng tựa như tên ngầm bắn vào mặt cô Khiến cô mất hết năng lực chống đỡ Tuy cô biết rằng đàn ông giống lệ minh vũ Sao thiếu phụ nữ Nhưng tim cô vẫn quạt đầu vô cớ triền miên của anh, mùi hương của anh Đều từng chia sẻ với người phụ nữ khác về mặt hạ đồng đắc ý bởi vì cô ta thấy tô nhiễm mặt mẻ tái mét cô ta khoái chí vô cùng nhưng cô ta chưa đắc ý được bao lâu lệ minh vũ đã kéo tô nhiễm qua lạnh lùng nhìn cô ta hạ đồng ở đây cô nên chừa chút mặt mũi cho bản thân minh vũ anh hạ đồng nổi cáu cô ta không rõ chuyện gì xảy ra với lệ minh vũ chúng ta đi lệ minh vũ mặc kệ cô ta nắm tay tôi nhiễm tránh xa cô ta từ đầu đến cuối tôi nhiễm không nói câu nào cô cúi đầu nhìn chăm chú bàn tay anh đang nắm lấy cô bàn tay anh mạnh mẽ ấm áp nhưng chưa bao giờ thuộc về cô lệ Minh Vũ hạ đồng ở đằng sau đột nhiên hét to tên anh tiếng hét sắc nhọn bất ngờ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh mọi người gần như dừng trò chuyện và hoạt động đang làm dõi mắt kinh ngạc về phía lệ Minh Vũ Lệ Minh Vũ không xoay người Càng không dừng chân Anh vẫn nắm tay Tô Nhiễm Giải bước về phía trước Tô Nhiễm không theo kịp Cô ngước mắt hoang mang nhìn anh Lại nghe tiếng giày cao gót Gõ trên mặt đất mỗi lúc một gần Cô càng thấy bất an Đang suy nghĩ Cô cảm thấy có một nguồn lực thô bạo trên ngang Ngay sau đó Hạ Đồng lùi đến trước mặt Lệ Minh Vũ Ôm chầm lấy anh Rồi kiễng chân hôn lên môi anh Khắp gian phòng đều náo động Tổ nhiễm bẩn thần bị hết sang bên, trợn trừng mắt nhìn cảnh tượng khó tin đang diễn ra. Thời gian như ngừng trôi. Bữa tiệc to lớn chỉ còn vương vấn tiếng nhạc chậm rãi nghe càng thêm kỳ dị. Một lúc sau. minh Vũ, anh biết em yêu anh đến như nào không? Hạ Đồng là người phụ nữ không quan tâm đến cách nhìn của người khác dành cho bản thân. Sự che lì của cô ta nổi tiếng khắp giới. Cô ta vòng tay khóa chất cổ anh. ánh mắt cô ta đau thương tựa đầu vào ngực anh thì thào tại sao anh chọn tới chọn lui cũng không chọn em trên đời này ngoài em ra không người phụ nữ nào một lòng một dạ với anh minh vũ anh biết không tôi nhiễm đứng nhìn một bên cũng nghe thấy vô thức đặt tay lên ngực nhìn cảnh trước mắt nhìn khoảnh khắc hạ đồng nhào vào lòng lệ minh vũ cô như thấy bản thân của bốn năm trước khuôn mặt hạ đồng đau thương Đó là biểu hiện của nhớ nhung trường kỳ và nỗi lòng lo lắng Tôi nhiễm hiểu đau đớn của cô ta Song hạ đồng can lý hơn cô Dù là 4 năm trước cô cũng không dám làm vậy ở nơi đông người Có lẽ đây cũng là nguyên nhân khiến cô thua thiệt Cô không yêu đến cùng, không thẳng thắn, cũng không đủ can đảm Hành vi của hạ đồng tuy hang đường Nhưng đã dám đem hết danh dự của bản thân Hóa thành biểu đạt tình cảm Chỉ là đánh mất cả danh dự và tình cảm Chưa chắc đã được đáp lại Hình ảnh này nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người Tôi nhiễm nghe thấy mọi người đang xì xào bàn tán So với hạ đồng nhiệt tình và kích động Lệ Minh vũ trước sau chỉ chầm mặc, Nhưng vô thức nhìn tô nhiễm Thấy vẻ mặt cô bình thản, Anh câu chặt mày lại nhìn hạ đồng Rộng nhàn hạ Quậy đủ chưa? Minh Vũ, em không có quậy Anh mở to mắt nhìn rõ rồi chứ Người thật sự để tâm đến anh Chỉ có một mình em mà thôi Người nhỏ hòa có cái gì tốt Hồi đó chẳng phải anh... Tránh ra Lệ Minh Vũ đột nhiên nghiêm khắc giọng điệu nóng nảy, vung tay cắt ngang cô ta Hạ đồng chính choáng. Cộng thêm đôi giày cao gót 12 phân Cô ta triệu chân ngã sóng xoài trên mặt đất Tất cả mọi người Thậm chí là âm nhạc đều ngừng lại tất cả đều trợn tròn mắt nhìn lệ minh vũ vì trong ấn tượng của họ bộ trưởng lệ luôn luôn ôn hòa hiền hậu an làm quan chức nhiều năm chưa từng thấy sắc mặt anh thay đổi bao giờ nhưng ngày hôm nay hạ đồng ngã trên mặt đất cũng sững sờ nhìn lệ minh vũ trước sau cô ta giàn rụa nước mắt lệ minh vũ không có ý đỡ cô ta dậy anh đứng lạnh lùng hờ hững tại chỗ bỏ mặc ánh mắt kinh hoàng của những người xung quanh hồi lâu sau khi mọi người không biết giải quyết thế nào tô nhiễm bước đến gần hạ đồng thở dài chia tay với cô ta ánh mắt mọi người đến dự tiệc dồn hết về tô nhiễm đương nhiên trong ánh mắt này đủ kiểu cảm xúc có hoang mang có hà hê có kịch thích thú chờ xem kịch còn có cả kính phục Hình ảnh tiêu biểu của đại chiến giữa vợ lớn và tình nhân Chẳng qua tình nhân lại quá kích động Ham muốn chiến thắng vô tình Tạo cơ hội tuyệt vời cho vợ lớn bày tỏ cách hường xử Hạ đồng ngân ngấn nước mắt Ngừng đầu nhìn tay Tô Nhiễm Cất giọng tức giận Không cần cô già mù xa mưa Tô Nhiễm chỉ cười thản nhiên Vậy cô định ngồi luôn dưới đất không đứng dậy à? Hay là... Cô quay đầu lướt mắt qua khuôn mặt lạnh lùng của Lệ Minh Vũ Rồi nhìn cô ta Cô còn mơ mộng, vẩn vơ anh ta đợi cô đứng dậy. Hạ đồng nhìn lệ minh vũ, lại bị vẻ mặt anh lạnh lùng dọa khiếp sợ. Anh ta sẽ không làm vậy, cô mang hy vọng ký gửi. Lên người đẩy cô ngã, cô không cảm thấy buồn cười ư. Tô nhiễm hỏi. Tô nhiễm, cô đừng vinh vang đắc ý. Hạ đồng nghiến sang nghiến lợi, nhất quyết không đưa tay cho cô. Tô nhiễm vẫn giữ nguyên động tác nhìn cô ta, đôi mắt cô trầm lặng. hạ đồng cô rất kỳ lạ người thương tổn cô cô không trách trái lại cô chỉ muốn mắng người giúp đỡ cô cô thấy có được không tô nhiễm than nhẹ bà cô bị đồn đại linh tinh lẽ nào lúc này cô muốn gây thêm phiền phức cho ông ấy hạ đồng nắm chặt tay hơi từ chối lát sau mới đưa tay cho tô nhiễm giúp giúp đứng dậy tô nhiễm chỉ cười khẽ khàng chỉnh quần áo lộn xộn thay cô ta giọng tô nhiễm dịu dàng nhưng mọi người chứng kiến ở đó đều nghe thấy Phụ nữ không nên rơi lệ bi thương vì người đàn ông không yêu mình, nhất là việc vứt bỏ cả tự tôn. Tự tôn tuy không đánh giá, nhưng dù thế nào cũng không được vứt bỏ, bởi vì đối với phụ nữ, thứ tôn nghiêm không đáng giá này mới là quý báu nhất. Hạ đồng thẳng thốt quan sát tô nhiễm. Phía sau, Lê Minh Vũ mím chặt môi, cứng đờ hết cả người. Chỉnh trang váy giúp hạ đồng xong, tô nhiễm hỏi nhỏ Cô không sao chứ? Hạ đồng không trả lời, thất thần nhìn tô nhiễm Kỳ thực, đâu chỉ một mình cô ta thấy kỳ lạ Phản ứng của tô nhiễm khiến tất cả mọi người khiếp sợ Đa số phụ nữ khi gặp tình huống này Nếu không áp dụng hạ sách phát điên Cào sách mặt tình nhân của chồng Rồi xoay người bỏ đi Thì cũng đấu trí so tàn với tình nhân Vợ chính ngoài mặt tươi cười dạng người Nhưng trái tim đau đớn dứa máu Đây là hai chiêu phổ biến mà vợ chính thường dùng Nhưng Tô Nhiễm lại giúp mọi người mở rộng tấm mắt. Cô chỉ đứng xem như ngồi ngoài cuộc, dù là về mặt, giọng điệu của lời nói, ngay cả động tác đỡ Hạ Đồng đứng dậy cũng tự nhiên lưu loát, không chút oán giận, không chút phát cáu, không ra về, không diễn kịch. Mỗi chữ đều nói từ tận đáy lòng, làm mọi người không khỏi kính trọng người phụ nữ yếu đuối này thêm vài phần. Tô Nhiễm thấy Hạ Đồng nhìn mình chăm chăm, cô chỉ khẽ cười, lại giang tay ôm cô ta. mọi người đứng chứng kiến xung quanh đều cảm động không ngớt người phụ nữ này quá rộng lượng động tác này của tô nhiễm cũng làm lệ Minh Vũ hoang mang cả người hạ đồng cứng ngắc để mặc tô nhiễm ôm bản thân tô nhiễm vỗ lưng cô ta trấn an nhưng thuận thế nói nhỏ vào tai cô ta một câu thành âm thầm thì chỉ đủ hai người nghe tiếng loáng cái hạ đồng trượt to mắt hít tở gấp gáp tô nhiễm cô Cô ta không rõ là kích động hay vẫn nộ, khuôn mặt cô ta nhăn nhó, ngón tay run lẩy bẩy. Tô Nhiễm không nói thêm lời nào, thả cô ra, cười dịu dàng với mọi người xung quanh. Cô hạ vì việc của ba mình nên hơi xúc động, mọi người cử ai đó chở cô ấy về nhà. Được, được, bà Lệ yên tâm. Chủ tiệc khâm phục Tô Nhiễm vội vàng hứa hẹn. Tô Nhiễm cười biết ơn, sau đó xoay người nhìn Lệ Minh vũ sức sờ từ nãy đến giờ. Nụ cười của cô tươi hơn, chủ động tới gần khoác tay anh, kết giọng điềm đạm. Chồng ơi, vừa nãy không phải anh vội đi thăm ba mẹ à, vợ chồng mình đi thôi. Động tác và giọng nói của cô dịu dàng giúp Lệ Minh Vũ mở ra một lối thoát lớn. Ánh mắt Lệ Minh Vũ mềm mại. Một từ, chồng ơi, như lông vũ phước qua tim anh, như ánh nắng ấm áp tan chảy núi băng. Ngay sau đó, núi băng sụp đổ mãnh liệt. anh bất giác ngẩng đầu xin lỗi mọi người rồi dẫn tôi nhiễm rời khỏi bệnh viện phòng làm việc của trưởng khoa ngoại thần kinh bốp mộ thừa ném thẳng hồ sơ bệnh nhân lên bàn làm việc gương mặt hiền hậu có hữu lộ rõ không vui hồ sơ của bệnh nhân sao có thể sai sót trợ lý thấp thỏm liên tục xin lỗi mang ngày bệnh án của bệnh nhân lên cho tôi Mộ thừa không có thói quen khuyên gian người khác Nhưng gần đây quý hôm sau quấy phá anh thường xuyên Tính tình anh hơi nóng này Nhìn cái gì cũng không vừa mắt Trợ lý cắn môi sắp khóc Bác sĩ mộ Bệnh án Bệnh án tôi vẫn chưa chỉnh sửa Cái gì gọi là chưa chỉnh sửa Mộ thừa hơi lên cao rộng Tôi Tôi Trợ lý ấp á, ống Nước mắt lưng tròng. Mộ thừa vừa muốn lên tiếng đã nghe thanh âm của An Tiểu Đoá. Bác sĩ mộ, trợ lý của anh đã hai ngày chưa được chờ mắt, tăng ca thế này sẽ chết người đó. An Tiểu đóa quỳ tuồng tìm nói câu cuối cùng. Mộ thừa nhìn An Tiểu đóa lại nhìn trợ lý, lúc này mới sực nhớ, hai ngày qua anh đều ép trợ lý chỉnh sở hồ sơ bệnh nhân, không kìm được thử dài xua tay. Được rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi. Bác sĩ mộ, vậy bệnh án anh cần... Yên tâm đi Bệnh án bác sĩ mộ cần tôi đã chỉnh sửa xong xuôi An tiểu đoá cười phụ vai trợ lý Trợ lý nhẹ nhõm Xin lỗi mộ thừa Một câu rồi mới đi An tiểu đoá mang bệnh án đặt trước mặt mộ thừa Ngồi xuống chống cằm, Mời thầy xem bệnh án này Học trò làm đạt chất lượng không ạ Cuộc thi vẫn chưa diễn ra Nhưng tâm tư của cô đã bay đến khoa ngoại thần kinh từ lâu Mộ thừa dịu bớt Cảm ơn em Tiểu đoá Anh mở bệnh án xem lướt qua, ngạc nhiên nhìn cô. Bệnh án này do em chỉnh sửa thật à? Đương nhiên, An Tiểu Đoá gật đầu. Rất khá, chuyên nghiệp lắm, nhất là phần báo cáo này. Mộ thừa gật đầu. An Tiểu Đoá vui mừng khôn xiết, chỉ thiếu mỗi khoa tay mối chân nữa là đủ. Em đủ tư cách là học trò của anh rồi chứ ạ? Rất có tư cách. Mụ thừa cười cười, đóng bệnh án lại nhìn cô. Cho nên, hy vọng em sẽ giành được kết quả tốt khi thi. Chắc chắn rồi. An tiểu đoán hết sức sung sướng, lại thấy gương mặt anh tiều tụy, cất giọng xót xa. Anh sao vậy ạ? Mới hôm nay anh không nghỉ ngơi ư? Mộn thừa dây chán. Do An tiểu đoán là bạn thân tổ nhiễm, anh cũng chia sẻ, nhẹ giọng Hai ngày nữa là sinh nhật của băng niệu, nếu giải quyết không xong, quý hâm dao sẽ mượn cấu này gây sự. tô nhiễm từng hứa sẽ lo liệu sinh nhật của băng niệu thay anh nhưng mấy hôm nay anh cố gắng kiềm chế không đến tìm cô chỉ vì anh mong muốn cô có thêm thời gian suy nghĩ xem bản thân muốn gì anh không muốn sinh nhật của băng niệu làm phiền người nào không ngờ sắp xếp một buổi tiệc sinh nhật chẳng dễ dàng gì an tiểu đoá hiểu suy nghĩ của mộ thừa trầm ngâm một lúc anh đừng lo lắng nữa ạ em sẽ lo lắng vụ sinh nhật của băng niệu nhưng bác sĩ mộ Cô ngập ngừng như đang tìm lời nói. Thấy cô ngập ngừng, mộ thừa ngừng đầu nhìn cô. Sao vậy? An tiểu đoá liếm môi. Quý hâm giao dù sao cũng là mẹ ruột của băng niệu. Về việc tranh giành quyền nuôi dưỡng băng niệu, con bé cũng không thể không gặp mẹ ruột mãi được, đúng không ạ? Dù sao cũng là máu mủ tình thâm. Mộ thừa gật đầu vô lực. Đạo lý em nói anh hiểu, nhưng... Anh dây chán... chân chờ vài giây rồi mới nói. Nhưng một người phụ nữ nghiện ma túy không có tư cách làm mẹ của con anh. Anh sợ ảnh hưởng đến băng niệu. Cái gì? Nghiện ma túy? An Tiểu Đạt đứng bật dậy, trừng to hai mắt. Anh nói quý hâm sao? Cô ta nghiện ma túy. Đôi mắt mụn thừa mệt mỏi, lát sau anh nói. Ừ, anh tình cờ bắt gặp hai ngày trước. Hả? làm tiểu đoán ngây ngốc. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh cỏ lông trông, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 10 đau lòng. Về đêm, biệt thự Bán Sơn rơi vào tĩnh lặng, tựa như động vật kẹt cửa trong bóng tối tìm kiếm cơ hội xuất kích. Trong phòng sách, Lệ Minh Vũ cầm điếu thuốc xoay tới xoay lui, lâu lâu lại bật hộp quẹt rồi thả ra, cuối cùng ném thẳng điếu thuốc vào thùng rác. Anh xoay ghế, ngắm nhìn cây cối dưới màn đêm bên ngoài. Lá cây kêu xào xạc, hòa vào ánh trăng, bàng bạc rủ bóng xuống hồ bơi ngoài trời. Anh vô cứ cáu kỉnh đứng dậy đi ra ngoài. Trong phòng khách, tivi đang chiếu quảng cáo. Tô nhiễm không biết đang bận việc gì, ôm laptop ngồi trên sofa. Lệ Minh Vũ từ lậu 2 đi xuống, thấy cô tập trung vào màn hình laptop. Anh tiến lên trước xem thử. Một tay tối nhiễm bốc khoai tây chiên, một tay tìm kiếm thông tin. Cô đang hăng say nên không hề phát hiện Lệ Minh Phú đứng trước sofa. Mãi đến khi giọng nói không vui truyền đến. Hôm nay, em nói gì với Hạ Đồng? Suốt đường về nhà, anh luôn nghĩ vấn đề này. Tuy một câu chồng ơi khiến anh vui sướng khôn xiết, nhưng lý trí cũng trở về trong nháy mắt. Cô làm vậy chẳng qua chỉ để đôi bên không quá khó xử mà thôi. còn vấn đề then chốt là rốt cuộc cô đã nói gì với hạ đồng tô nhiễm vừa bỏ khoai tây chiên vào miệng bị âm thanh bất ngờ dọa hoảng sợ miệng cô kẹp khoai tây chiên nhìn anh đến thất thần hồi lâu sau mới nuốt xuống cô hơi nghiêng sang bên đúng dịp để lệ minh vũ trông thấy rõ ràng nội dung trên laptop sắc mặt anh càng khó coi tô nhiễm dõi theo ánh mắt anh cô có vẻ lúng túng đóng trang web đang xem lại nói giọng coi thường Anh hỏi thằng Hạ Đồng không phải là xong ngay à? Anh đột nhiên nâng cầm cô lên bắt cô đối diện với đôi mắt đã không tài nào bình tĩnh được nữa. Anh hỏi lần nữa Em nói gì với Hạ Đồng? Tổ nhiễm như con kiều dịu ngoan mặc cho anh nắm cắn cô ánh mắt cô nguội lạnh như trăng sáng bên ngoài. Tôi nói với cô ta Hạ Đồng à cô đã định trước là thua cuộc bởi vì lệ minh vũ thả sống phóng đãng với em vợ cũng không màng ngó Đối cô một cái Cô chỉ như rẻ rách mà anh ta vứt bỏ thôi Giọng nói và ánh mắt của cô đều bình thản Đôi mắt Lệ Minh Vũ thoáng chấp ngây ra Có lẽ anh không ngờ cô sẽ trả lời vô tâm như vậy Cũng không ngờ cô sẽ nói với Hạ Đồng Nhất thời anh chỉ lặng lặng nhìn cô tôi nhiễm cũng nhìn anh không nói tiếng nào Lát sau Lệ Minh Vũ mới buông ra cất giọng nhàn nhạt, nhạt Lấy khăn tắm cho tôi Nói dứt câu anh rời khỏi phòng khách cô nhẹ nhõm cả người ba phút sau mới đứng dậy đi lên lầu lấy khăn tắm nước hồ bơi lóng lánh dưới ánh trăng tô nhiễm ngồi trên kế nhìn lệ minh vũ bơi từng cơn sóng hắt vào bóng làn da màu đồng càng thêm quyến rũ huyền bí cơ bắp săn chắc lộ rõ về nam tính theo mỗi một động tác của anh bơi hơn nửa tiếng anh mới nghỉ ngơi nhưng lại không lên bờ nửa người lộ trên mặt nất anh lắc đầu nước động trên mái tóc đen nhánh chảy xuống lúc này anh chỉ như con sư tử lười biếng nhưng tôi nhiễm biết anh đang ngầm giấu cơn giận Khăn anh nói bình thản chia tay lên bờ cô đưa khăn mặt cho anh anh cầm lau mặt qua rồi cô cầm về lại bị anh túm lấy cô hoảng hốt muốn vùng vẫy nhưng anh càng giữ chặt hơn làm gì cô nói tim cô đập mạnh lướt khắp hồ bơi cô sợ nước nên ngày nào cũng tránh hồ bơi rất xa Bơi với tôi Anh ra lệnh Tôi nhiễm trợn tròn mắt lắc đầu nguầy nguậy. Không, không được Tôi không Cô hoảng sợ lắp bắp Trông thấy biểu tình bình tĩnh đáng ghét của cô Cuối cùng cũng biến mất Lệ minh vũ cong môi Đáy mắt vụt lên một tia ác ý Cánh tay anh hơi dùng lực Tôi nhiễm phát hoảng kêu ra một tiếng Cả người chìm nghiệm trong nước Anh cúi đầu ngang ngực hôn cô, vùn lấp âm thanh hoảng sợ mà cô kêu. Tổ nhiễm khiếp sợ, cảm giác chìm trong nước khiến cô không chỗ nào bám víu. Cô chỉ biết ôm sát anh, để mặc đôi tay anh giữ chặt. Nụ hồn của anh quá mức đột ngột khiến cô ngạt thở. Rất lâu sau anh mới thả cô ra, nhưng vẫn ôm cô ngồi trên mặt nước, ngực anh phập phòng. Ngay cả cô cũng cảm nhận hơi thở gấp gáp và sức mạnh từ anh. cô khẩn trương nuốt nước bọt nhìn chăm chặt vào làn nước bên dưới cơn sóng lăn tăn khiến cô choáng váng hoa mắt lệ minh vũ ôm cô bơi tới cuối hồ áp cô vào vách hồ anh kéo tay cô vòng qua cổ mình cánh tay anh giữ eo cô hơi nhiều mắt sợ nước hay sợ tôi cô chỉ cảm thấy dưới hai chân mình trống rỗng cô run rẩy tôi tôi không rõ anh nói gì tôi nhiễm Em muốn tôi nói với em bao nhiêu lần mới chịu hiểu? Lệ Minh Vũ hơi cao rộng, ép buộc cô nhìn anh, cơn giận trong lòng rốt cuộc cũng trào dâng qua ánh mắt. Từ anh rể này, em nói giết thành nghiện rồi phải không? Tô nhiễm chỉ biết một điều rằng anh sẽ không bỏ qua, nhưng không ngờ anh lại kéo cô vào hồ bơi. Cô hoảng sợ nên đầu óc đã ngu ngơ từ lâu, muốn đẩy anh ra, lại sợ bản thân chết đuối. Cô căng thẳng. Anh... Anh tha cho tôi được không Em mở to mắt nhìn rõ cho tôi Đây là cái gì Bàn tay anh duỗi thẳng Nhẫn đeo trên ngón áp út lấp lánh Dưới ánh trang chiếu vào mắt cô Cái tôi đeo trên tay là gì Nhẫn kết hôn Nhẫn kết hôn của chúng ta Cô vội vàng nói Thế nhưng 4 năm nhẫn này thuộc về hòa vi Em cầm miệng cho tôi Lệ Minh Vũ quát Dần từng chữ một em ngốc nghếch hay ngu xuẩn tôi không liên quan chút nào đến hòa vi em rõ chưa tôi nhiễm ở trong nước vốn dĩ sợ hãi nghe anh quát to càng thêm choáng váng đầu óc nhìn gợn nước lăn tăn thói quen xấu sợ nước lại càng quấy phá cô nghe nghe rõ rồi cô hoảng hốt không hiểu anh nói gì cô vừa run vừa chóng mặt lệ minh vũ bóp nhẹ gương mặt lạnh nhất của cô thấy ánh mắt cô hoảng loạn lòng anh quặn đau Anh cúi đầu khẽ hôn môi cô, dùng bờ môi nóng ấm và dịu dàng vuốt về đôi môi lạnh lẽo của cô. Nụ hôn của anh càng lúc càng ướt át, hơi thở dần dồn rập hơn, môi anh chạm đến vảnh tay cô thì thào. Đừng đi được không? Ngày chia lìa càng gần, tim anh đau dâm gian, tựa như bị ai đó cấu xé, đau đớn vô bờ. Chỉ tiếc nỗi đau này không lan qua gợn nước truyền thẳng đến tô nhiễm. Đối lập với giọng nói tha thiết của anh, một câu Tô Nhiễm cũng không nói. Ánh trăng và những đốm sáng nhỏ hòa với ánh đèn gấp sân lóng lánh trên mặt nước, từng gợn sóng dập dờn hắt bóng lên gò má Tô Nhiễm, điểm xuyết lên vẻ mặt khủng hoảng và bất an của cô. Cho nên, lời nói thâm tình của anh không có tác dụng với cô, nó chỉ làm cô cảm thấy choáng váng hơn, Sang cô run cầm cập, sau đó cô sợ hãi nhắm nghiền hai mắt. Lệ Minh Vũ hiểu lầm hành vi của cô, thấy cô bỗng dưng nhắm mắt sự bực tức từ tận đáy lòng thoát ra lần nữa anh vươn tay giữ ót cô cắn răng quát khẽ mở mắt ra nhìn tôi tôi nhiễm vô thức chuyển mắt đối diện với đôi mắt đen ngòm của anh đừng đi nữa lần này anh không hề hỏi chỉ đưa ra yêu cầu và quyết định gọn gàng dứt khoát hơi thở của anh phả vào gói má tô nhiễm Từng giọt nước nhuộm đầy mùi hương của anh còn động lại trên khuôn mặt anh Tuấn chầm chậm chảy xuống vòng ngực rắn chắc. Tô nhiễm nhìn anh, nghe rõ yêu cầu của anh. Cô ngây người, khuôn ngực cô phập phồng Không biết do hồ bơi khiến cô căng thẳng hay lời nói của anh làm cô nghẹt thở. Thấy lực chú ý của cô rơi vào mình, anh cũng dịu bớt, nhìn cô chăm chú. Bàn tay đang giữ ót cô lướt chậm sang mặt cô, mơn trớn dịu dàng. Giọng anh lần này trầm thấp ôn hòa Đừng đi Sống cùng tôi cả đời Được không Anh quyết định buông tha mọi thứ Lúc trước khi định ra quy ước 9 ngày Anh hoàn toàn lâm vào suy tính riêng của bản thân Anh muốn những ngày đó Gây đau khổ tôi cùng cho cô Thậm chí dồn hết nỗi đau Và căm phẫn bao năm chút lên cô Nhưng anh phát hiện Tất cả đều sai rồi Khi cô bất lực Anh cảm thấy bản thân bất lực hơn bao giờ hết Khi cô rơi nước mắt vì bị anh cưỡng ép, anh chỉ cảm thấy cả thế giới đổ nát. Anh muốn dùng hòa vi kích thích cô, nhưng anh phát hiện nói dối còn khó hơn cả nói thật. Cảm xúc của cô tác động cảm xúc của anh, dù cô chỉ quỳ nhẹ, anh cũng thấy đó là hào quang rực rỡ. Vì vậy anh thuận theo tâm tư của bản thân, dù lòng cô vẫn yêu người đàn ông khác, dù cô đã từng ngày ngày đêm truyền miên với người đàn ông khác, anh đều không quan tâm. Cái anh muốn chỉ là cô Tổ nhiễm trước sau Đều không hiểu tâm tư của Lệ Minh Vũ Nhưng câu nói của anh dọa cô hoàng sợ Nhất là câu Sống cùng tôi cả đời Đây là một lời hứa hẹn Cô hít thở mỗi lúc Một gấp gáp Đôi mắt đầy chấn động và kinh ngạc Tay anh ấm áp mà an toàn chạm lên gương mặt cô Thế nhưng Đôi mắt của anh sâu thẳm như lớp xoáy Gần như hút trọn cô vào trong Phút chốc Cô cảm thấy mê muội đầu óc cô bất giác nghĩ đến việc sống cả đời cùng anh. Cô như nhớ đến 4 năm trước, ngày nào cũng chờ anh về nhà, ăn cơm, đi ngủ. Cô cố gắng thế nào cũng không phát họa ra được hình ảnh ấm áp của tương lai, dấu vết tích tụ từ 4 năm trước như khối u ác tính xuất hiện lần nữa. cô như thấy đêm giáng sinh đầy tuyết đó một bóng dáng nho nhỏ như linh hồn vô chủ bước đi dưới tuyết trắng tung bay sau đó ngã xuống mặt đất dày tuyết sau đó nữa dụng cụ lạnh bút của bác sĩ thọc vào cơ thể cô không tôi nhiễm trượt kinh hãi lên tiếng đầy mắt cô tràn ngập hoảng sợ những ký ức sĩ vãng không cách nào quên đi mặc cho cô không chạm vào nó chôn vùi nó thật sâu nó vẫn tồn tại ở đó Sự việc xảy ra vẫn là xảy ra Cô muốn lãng quên nhưng đều không thể Lệ Minh Vũ hơi nhèo mắt Em nói gì Trái tim anh đau đớn thấm đẫm máu Anh không ngờ cô sẽ trả lời thẳng thắn Dứt khoát và tuyệt tình như vậy Lúc này Lệ Minh tô nhiễm mới ý thức Mình vừa nói cái gì Cô sợ hãi đối diện với vẻ mặt Và đôi mắt đột nhiên thay đổi của anh Cô vội vàng cụp mi Vô thức cắn chặt môi coi như cô vừa trả lời anh nhưng đây không phải là câu trả lời tốt nhất sao em lặp lại lần nữa cho tôi lệ minh vũ thấy cô trốn tránh đau đớn hóa thành giận dữ anh bóp mặt cô nhìn chằm chằm bảo cô tôn nhiễm ngầm trong nước vốn đang hoảng sợ thấy cơn giận của anh nặng nề hơn cảm giác lo lắng trào dâng mãnh liệt cô đẩy mạnh anh chỉ muốn lên bờ ngay lập tức quên mất cả việc mình không biết bơi nói thật Lệ Minh Vũ không ngờ cô sẽ vùng vẫy, anh sợ cô sắc nước liền đưa tay đỡ cô, lại bị cô cắn mạnh một cái. Cái cắn này không nhẹ chút nào, anh vô thức thả tay, cô bền nhân cơ hội chạy trốn. A! tổ nhiễm mất chống đỡ, không thể lên bờ, chỉ có thể đạp lung tung trong nước, loáng cái cô chìm nghìm. Lệ Minh Vũ bất động, đôi mắt tức giận nhìn cô chăm chăm, cái cắn của cô đầy tàn nhẫn. Màu đỏ thẫm từ cánh tay màu đồng đang ngâm trong nước Thoáng lan rộng xung quanh A, cứu tôi Tô nhiễm không ngừng vùng vẫy trong nước Cô mau chống đuối sức Khuôn mặt cô tái nhợt Dần dần động tác dãy ruộng dừng lại Lệ minh vũ căng thẳng Lòng anh vẫn không đủ tàn nhẫn lật đật bơi tới Kéo cả người cô áp sát vào vách hồ Không phải em muốn mau thoát khỏi tôi ư Cuối cùng vẫn kêu tôi cứu em Tôi nhiễm hò sặc sụa cả người run lẩy bẩy Mái tóc ướt đẫm bếp vào gò má Chật vật không thể tả Thả tôi Tôi... tôi sợ lắm Cô khốn khổ lên tiếng Sợ ơ Em cũng biết sợ ư Anh để sát cô Trên cánh tay phải vẫn còn dư máu Em chỉ muốn trốn tránh khỏi tôi ngay bây giờ Thậm chí còn lên kế hoạch đi du lịch Sau khi rời khỏi tôi Em dự định thế nào Chúc mừng cùng ai em trai trên danh nghĩa hay mộ thừa em yêu cơn giận nghẹn trong lòng rốt cuộc cũng trào ra vừa rồi khi anh đi xuống lầu thấy cô hết sức chăm chú vào laptop nếu anh không lại gần anh thật sự không biết cô lại mong muốn kết thúc cuộc sống giống mấy hôm nay một cách gấp rút như vậy cô nồng nhiệt vạch ra kế hoạch du lịch đối với cô chẳng lẽ rời khỏi anh là một sự giải thoát ư chẳng trách một chút phản ứng với hạ đồng cũng không có chẳng trách cô có thể điềm nhiên nói những lời đó với hạ đồng mấy hôm nay anh tự thấy mình khoan nhượng với mọi việc cô làm nhưng người phụ nữ này suốt ngày chỉ nghĩ đến việc rời đi tôi nhiễm lắc đầu ngoày ngoậy cô không hiểu anh nói gì